Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lại tiếng tách tách vangg lên chiếc nhẫn vỡ làm đôi lão phòng dừng lại cười to như là gã điên thành công thành công sống giỏi tất cả đều sống thành công rồi sao hồ lay Dương nhưng mà gã bất ngờ hết lên vừa hếtt vừa khóc lớn anh Dương anh Dương không anh sẽ không thể chết mày muốn anh mày chết sao cười chói cho anh đi xong rồi Dương tỉnh lại suy yếu lên tiếng Gã nhìn bàn tay của mình Ngón tay kia tới bị cắt máu còn rơi ra chiếc ga giường màu trắng Giờ đá chuyển sang màu đỏ Đó là máu của hồ Gã ngừng khóc nhìn Dương mỉm cười Anh chú chết Gã nói một câu rồi suy yếu ngất đi Ông Phong hốt hoảng nói Cậu đỡ cậu hồ dậy Tôi gọi sang cấp cứu không cậu hồ không sống mất Nói rồi Dương suy yếu rồi ngồi dậy đỡ hồ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 Thôi, chú bắt đầu lẩm, anh ấy dù sao cũng là đại ca của chúng ta. Để anh ấy về làm đám tang cho thật sớm. Đại ca đã không còn ai thân thích, sống bọn mình không lo được. Thôi anh mất đi thì mình phải lo cho thật lớn. Hồ Đào Khổ gật đầu rồi biết anh Hoàng sẽ nhà tang lễ nên mà Hoàng đã chuẩn bị thêm một đại sảnh thật lớn. Ngày hôm sau nhà tang lễ chất cứng người ra vào, đầu đầu cũng thấy những thanh niên sâm chỗ, mặc bộ quần áo tím màu đen trông rất hoành tráng.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 có kẻ rơi lệ có kẻ cười nhạt hoàng lên tiếng nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net